Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 294 thứ 1 chiến cùng lúc đó. Bên ngoài tập trung các người chơi cũng như ông vỡ tổ tràn tới. Bởi vì là vòng thứ nhất tranh tài. Đều không rõ ràng các quân đoàn thực lực. Không thể nào tham khảo bên dưới. Tập trung lựa chọn có chút khó khăn. Bất quá. Rất nhanh. Các người chơi liền tìm được một cách tập trung tuyệt cao thi đấu điểm. Thứ 45 tổ tranh tài. Vĩnh biệt quân đoàn đối trận cuồng long quân đoàn. năm người đối trận một ngàn. Đây là thỏa đáng đưa tiền AHH. Đầu cuồng long quân đoàn. Nhất định kiếm buồn sầu. Ta mới 38 cấp. Chỉ có thể tập trung 38 vạn. Cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu. Kiếm không vài đồng tiền. Phỏng chừng không người sẽ mua vĩnh biệt quân đoàn thắng. Không người mua sao nhưng cũng không hẳn vậy. Vĩnh biệt quân đoàn vĩnh biệt chiến đổi mẹ nhà nó Đây sẽ không là hoàng tuyển thành lập quân đoàn Chứ nhìn danh tử này thật giống a muốn thật là hoàng tuyển thành lập quân đoàn Năm chọn một ngàn nhưng cũng chưa chắc sẽ thua a nếu không Chúng ta mua vĩnh biệt quân đoàn thắng quá mạo hiểm đi Nếu như không là hoàng tuyển quân đoàn Chúng ta coi như nhất định phải thua Sợ cái gì Cầu giàu sang trong nguy hiểm Ngươi xem một chút Hiện tại tỷ số bồi đều đạt tới 1. 125 rồi. Đặt lên 40 vạn. Này nếu là thắng mà nói. Nhưng là có thể kiếm 50 triệu đây trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu con mươi 125 bội phần tỷ số bồi hấp dẫn rất nhiều to gan lớn mật ra hỏa. Một cái vĩnh biệt quân đoàn tên càng là cho bọn hắn vô số mơ mộng. Vì vậy... Đại lượng tài chính tràn vào cuộc tranh tài này, mua vĩnh biệt chiến đội thắng. Mua hơn nhiều tỷ số bồi tự nhiên cũng liền giảm xuống. 1-1-U 18 8 16 1 Chỉ là chỉ trong chút lát, này tỷ số bồi liền hạ xuống 1 5 5-O bội phần tỷ số bồi vẫn rất cao. 4-O vạn kim tệ có thể bắt đến 2-U vạn đây. Theo gió người tới vẫn rất nhiều. Bất quá á. Đặt tiền cuộc vĩnh biệt quân đoàn nhiều Đặt tiền cuộc cuồng long quân đoàn Nhưng càng là nhiều Một ngàn đám bay ơ ẩu 5 người Thỏa đáng là một thắng Coi như hoàng tuyền xuất mã Cũng chưa chắc có thể thắng Cũng vì vậy Vẫn là cuồng long quân đoàn Phần thắng đại Cũng vì vậy Vẫn là mua cuồng long quân đoàn tài chính nhiều Tập trung Không ngừng tập trung Làm tập trung thời gian sau khi kết thúc các người chơi mới ngạc nhiên hiện, hơn 100 chàng trong trận đấu, có một nửa nhiều tài chính đều đặt tiền cuộc ở Vĩnh Biệt Quân đoàn cùng cuồng Long Quân đoàn cuộc tranh tài này bên trong, 200 triệu, 322 4 ức, tỷ số bồi 1 giờ 52 phút, lượng lớn người chơi, lượng lớn kim tệ, kia một chuỗi dài con số kích thích mỗi một người chơi tâm. Chính là Liền Hoàng tuyền nhìn đến mấy chữ này cũng kích động tột đỉnh. 322 ước A nói như vậy Thắng được mà nói Há chẳng phải là có thể kiếm ba ước này đánh cuộc Không riêng gì theo tập trung người chơi có liên quan Theo tham gia trận đấu người chơi cũng có quan Chiến thắng quân đoàn Có thể theo đối địch quân đoàn đặt tiền cuộc tài chính bên trong rút ra một phần trăm coi như chính mình chiến thắng khen thưởng Những tiền này Đem dựa theo quân đoàn chiến bên trong chiến công tự động phân phối cho quân đoàn thành viên Một phần trăm đó chính là ba ức Nói cách khác Nếu như vĩnh biệt quân đoàn có thể thắng được cuộc tranh tài này mà nói Có thể thu hoạch ba ước kim tệ khen thưởng Đây là buộc tiểu gia ta ra đại chiêu A tay một điểm Hoàng tuyển lựa chọn bản đồ lớn nhỏ Theo sát phía sau hệ thống tin tức bắn ra ngoài Vĩnh biệt quân đoàn đối trận cuồng long quân đoàn. Bản đồ loại hình. Bình nguyên. Bản đồ lớn nhỏ. Một út một u. Ba o dây sau bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng tin tức vừa ra. cuồng long quân đoàn sở hữu người chơi toàn đều trợn tròn mắt. Những thứ kia tập trung người chơi cũng toàn đều trợn tròn mắt. Khe nằm. Gì đó cái tình huống người này như thế tròn nhỏ như vậy một tấm bản đồ ta ngất. này lấy ở đâu ngu ngốc a năm đối một ngàn bình nguyên địa hình vẫn là nhỏ nhất bình nguyên địa hình này không phải là tìm chết sao xong đời sớm biết không đặt vĩnh biệt chiến đội hại người a không vui xấu người không chiếm ưu thế địa hình cùng bản đồ lớn nhỏ cũng không chiếm ưu thế phải thua không thể nghi ngờ không trách người chơi như thế kinh ngạc Thật sự là hoàng tuyển lựa chọn bản đồ này lớn nhỏ quá mức dù gì. Theo lý thuyết. Ít người đối phó nhiều người. Muốn lấy được thắng lợi. Cũng chỉ có thể chọn lựa du đấu. Giống như con kiến gặm con voi bình thường từ từ thôi chết đối phương. Cho nên. Lớn một chút bản đồ là cần phải. Chỉ có cũng khá lớn bản đồ. Mới có thể có cũng khá lớn rong rủi không gian. Nhưng là. Hoàng tuyển lựa chọn một cách một út một u bản đồ, lại đem tất cả mọi người đều làm hồ đồ. Cùng long quân đoàn lão đại đầy mắt cái vòng tròn, rất là không hiểu. Cái kia. Lão đại. Chúng ta chọn lựa gì đó chiến đấu vẫn là dựa theo mới vừa nói như vậy. Đi tới liền dây sao hẳn không có vấn đề chứ. Chúng ta nhưng là có một ngàn người đây chính phải chính phải. Chúng ta nhiều người. Đi tới một vòng tập họa. quản nó trong hồ lô bán cách loại thuốc gì. Vòng chết tính cầu bị thủ hạ vừa nói như thế, cuồng long trong đầu hồ nghi dần dần biến mất, nhưng là trong lòng vẻ này bất an, lại như cú quanh quẩn chưa chắc. Nhưng không ngờ, này không an tại mấy giây sau biến thành kinh khủng. Không muốn a. Nhìn đứng ở trong đám người hoàng tuyển, nhìn đang ở động tập hỏa công kích thủ xuống. Nhìn một đảo cơn lúc đang ở tạo Thành. Cuồng long tuyệt vọng ra một tiếng gầm kêu. Này gầm to trở thành cuồng long cuối cùng giấy rùa. Quá nhanh. Lần đầu tiên tham gia quân đoàn thi đua. Tất cả mọi người chú ý lực đó là khẩn trương cao độ. Hơn nữa cuồng long trước kia liền sắp xếp xong xuôi. Sau khi đi vào nhìn đến hồng danh liền dây. Kết quả là. Làm ba o dây đếm ngược vừa kết thúc. Làm truyền tống bạc quang vừa biến mất Nhìn đến đứng ở bên cạnh mình hồng xanh Những bai ơ này không cần suy nghĩ Trực tiếp đồng đà kích, Cận chiến chém lung tung Tầm xa làm phép Kia tập hỏa Vô cùng náo nhiệt Quá bạo lực rồi Một trận tập hỏa đi xuống Mấy tiếng kêu rên vang lên Mạc thiếu quân bốn người Tất cả đều nằm ở mà rồi lên Tất cả đều bị dây nhưng là cũng chính bởi vì mạc thiếu quân đám người chia sẻ một bộ phận tập hỏa đà kích giúp hoàng tuyền hóa giải áp lực mấy bà trường đao chặt xuống mấy chục đạo ma pháp đánh xuống còn có hỗn tạp mũi tên hạ xuống trong nháy mắt hoàng tuyền sinh mệnh giá trị thấp xuống ước một phần tư nhưng cũng trong nháy mắt chạm hoàng tuyền đại chiêu phản kích đà loa âm cuồng bảo không gì sánh được phản kích đà loa chạm Một út một u bản đồ, đám người truyền tống sau khi đi vào tuy nói không nổi người đẩy người, nhưng cũng rất dày rồi. Dày đặc như vậy đám người, tăng lên cực lớn rồi nổ tung gió lúc xúc tỷ lệ. Vì vậy, âm âm liên tục hai đạo cuồng loạn không gì sánh được nổ tung gió lúc cuốn cả tờ bản đồ. Một u mễ phạm vi á Chỉ cần là ở nơi này trong địa đầu người chơi. Có một cái tính một cái. Hết thảy đều tại nổ tung gió lúc phạm vi bao phủ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Lực công kích quá cao. Hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương sau đó. Phản kích đà loa cơ sở lực công kích đã đạt đến 1423 điểm. Còn có chân thực tổn thương. Long đảm lượng ngân thương dưới trạng thái. Hoàng tuyển thể lực thuộc tính đã tiêu thăng đến 15-4 điểm. 7% chuyển hóa dẫn đầu Có thể chuyển hóa ra một a 5 điểm chân thực tổn thương Đã như thế Hai lần nổ tung gió lúc vòng xuống đến tổng tổn thương đã đến gần 3.000 điểm Loại trừ những thứ kia huyết nhiều thịt dày thể giả cùng lực phòng ngự không tầm thường lực người bên ngoài Những thứ kia mẫn người Những thứ kia thể giả Sao có thể gánh nổi cao như vậy đà kích ạ huống chi Vừa ra sân Mạc thiếu quân không hề nghĩ ngợi. liền trực tiếp sử dụng phề hồn chiến kỳ. Đem tất cả mọi người trạng thái thanh trừ không còn một mống. Không có trạng thái. Nhiều lắm là liền hơn 2.000 điểm sinh mệnh giá trị những thứ này ra giòn nghề nghiệp. Đối mặt kinh khủng như vậy phản kích đà loa. Tử vong. Là như thế dễ dàng. Như thế nhất mươi 74 xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 295 ngoan cố chống cử nằm trên đất cuồng long. Một mặt khổ bức. Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi, nên thấy rõ ràng là ai đáng thương cuồng long. Nếu là sớm biết đối mặt là hoàng tuyển mà nói. Đánh chết hắn hắn đều sẽ không để cho thủ hạ các huyên để tập hỏa Hoàng tuyển phản kích đà loa. Đã sớm không phải bí mật gì. Đối mặt hoàng tuyển. các người chơi đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm ngàn vạn lần không nên tập hỏa hắn ngàn vạn lần không nên khốn kiếp a vậy mà chọn nhỏ như vậy bản đồ quá độc ác a rốt cuộc minh bạch hoàng tuyền vì sao lại lựa chọn nhỏ như vậy bản đồ một út một u chỉ cần chạm nổ tung gió lúc tất cả mọi người đều sẽ bị công kích được không người có khả năng thoát khỏi may mắn thi thể nằm một chỗ Chết, phần lớn đều là cuồng long quân đoàn tinh anh người chơi. Cũng vậy, chỉ có tinh anh người chơi mới có đủ tư bản xuyên cực phẩm trang bị. Trang bị càng là cực phẩm thuộc tính phân hóa lại càng nghiêm trọng, lượng máu cũng liền càng thấp. Giống như cuồng long. Làm một tên trí giả. Hắn trí lực thuộc tính đã đóng đến 1325 điểm. Nhưng là tánh mạng hắn giá trị. Nhưng thiếu chỉ có không tới hai u ô điểm. Thấp như vậy sinh mệnh giá trị. Đụng phải phản kích đà loa. Thỏa đáng là một chết. Liền thêm huyết cơ hội cũng không có. Cuồng long mở tức giận cặp mắt. Nhìn hoàng tuyền Không muốn công kích nữa hắn. Không muốn công kích nữa hắn. Coi như không thắng được. Chúng ta cũng không thua được. Chịu đựng a linh hồn trạng thái cuồng long. Như thế nào đi nữa giống giận. nhưng cũng không người có khả năng nghe được mất đi chỉ huy còn lại những thứ kia cuồng long quân đoàn người chơi rối loạn may mắn miễn cho khó khăn trí giả vung vẩy pháp trưởng cho mình thêm huyết cũng có mốc ngơ ngắt đứng tại chỗ không biết làm cái gì tốt còn có bị đồng đội tử vong kích thích điên vung vẩy chiến đao hướng hoàng tuyền đồng đả kích nhưng là cuồng long nhưng rõ ràng hy vọng Tất cả mọi người đều đứng ngây ngô cho phải đây Nhìn đến những thứ kia đang hướng về hoàng tuyển động đả kích người chơi Cuồng long khí sầm chân Nhưng không thể làm gì Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi lên một con đường không có lối về Cuồng long rất tức giận Hoàng tuyển cũng rất cao hứng Một cái phản kích đà loa, sáng tạo như thế đại chiến quả đương nhiên cao hứng Nhìn đến cuồng long quân đoàn người chơi không nhớ lâu Còn hướng mình lên công kích Hoàng tuyền thì càng cao hứng Không có thêm huyết Mặc dù đã tổn thất hơn 10.000 huyết Hoàng tuyền nhưng căn bản là không có cho mình thêm huyết Không thể thêm huyết À không thể để cho đám người kia tuyệt vọng Phải nhường bọn họ bảo trì thịnh vượng ý chí chiến đấu Phải nhường bọn họ tiếp tục đồng tấn công Chỉ có như vậy Tài năng bảo đảm phát ra a không có biện pháp Đừng xem phản kích đà loa uy lực mạnh mẽ. Lại có một cách cực lớn tế đoan. Đó chính là cần phải gặp phải đà kích tài năng xúc Nếu như địch nhân không công kích. Kỹ năng này thuần túy chính là một bài biện. Vòng thứ nhất phản kích đà loa sau đó. Cuồng Long quân đoàn còn lại còn có 6. 700 người đây. Nhiều người như vậy. Dựa hết vào nổ lôi chú. Vậy cũng có xếp. Cho nên... Vì phòng ngựa hù dọa chạy đám này địch nhân, hoàng tuyền liền huyết cũng không dám bỏ thêm, liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Đoàng đoàn đoàn Chiến đao, mũi tên, ma pháp, rơi vào hoàng tuyền trên người. Âm phản kích đà loa lại lần nữa bảo. Lần này không có may mắn như vậy. Liên tục xoay tròn hai lần phản kích đà loa, lại chỉ chạm một lần nổ tung gió lúc. Tốt tại. Trải qua đợt thứ nhất nổ tung gió lúc sau đó. Còn lại những bay ơ này ở trong. Có rất nhiều đều là tàn huyết. Dù là chỉ là một đạo nổ tung gió lúc. Cũng đủ để cắt lấy bọn họ đầu người rồi. Tiếng kêu thảm thiết. Lại lần nữa vang lên. Trên đất. Lại thêm số trăm cỗ thi thể. Để cho hoàng tuyển cao hứng là. Đi qua ba lần nổ tung gió lúc cuốn sau đó. Cuồng Long quân đoàn trí xả người chơi. Cũng chỉ còn lại có hơn hai mươi cách rồi. da dày thịt béo thể giả hoàng tuyền không sợ lực công kích cường hãn lực người hoàng tuyền cũng không sợ cho tới da giòn mỏng huyết mẫn người đã sớm chết sạch sẽ duy nhất để cho hoàng tuyền lo lắng chính là trí giả không phải sợ trí giả tập hỏa mà là sợ trí giả thêm huyết sợ hơn trí giả sống lại chỉ bằng vào một cái nổ lôi chú, phát ra có hạn Nếu là cuồng long quân đoàn có đầy đủ trí giả, không cần làm khác chỉ cần thay phiên thi triển kỹ năng phục sinh, là có thể đem hoàng tuyển thế công toàn bộ hóa giải. Cấp 2 trí giả kỹ năng phục sinh yêu cầu một o điểm năng lượng giá trị không coi là nhiều. Cấp 2 trí giả, cách mỗi năm giây có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị, một o điểm năng lượng giá trị, cũng liền 25 giây mà thôi. Nói cách khác. Nếu như có 25 cái sẽ kỹ năng phục sinh trí giả, liền có thể thay phiên không gián đoạn thi triển kỹ năng phục sinh, là có thể để cho chỉ có nổ lôi chú Hoàng Tuyền ngừng. giận dữ cuồng long đánh chính là cái này tính toán. Hắn thấy chỉ cần không công kích Hoàng Tuyền coi như không thắng được, ít nhất cũng có thể duy trì hòa. Đáng tiếc, hắn bị dây chết. Không có hắn chỉ huy. Người thủ hạ loạn cả một đoàn. Muốn chết lại đối hoàng tuyền đồng tập hỏa Muốn chết hại chết chính mình đồng thời Cũng hại chết số lượng không đa trí người Sông lô hóa thành một cái bóng mờ Mang theo hoàng tuyền sông ra ngoài Mục tiêu trí giả Quản hắn khỉ gió có thể hay không sống lại Trước diệt hết lại nói Long đảm lượng ngân thương đâm một cái 18 O7 18 O7 1 U phần trăm xúc tỷ lệ phong ma loạn vũ Phối hợp lên trên 5 o phần trăm nhị liên đánh long đảm lượng ngân thương Trong nháy mắt Chọc ra rồi 3.614 điểm cao tổn thương Cao như vậy tổn thương Há là một tên trí giả có thể chống lại Mưu sát Không hồi hộp chút nào lại xông xoay người Hoàng tuyền lại hướng một gã khác trí giả vọt tới cuồng long quân đoàn các người chơi cuối cùng phản ứng lại Bảo vệ tốt trí giả nhất định phải bảo vệ tốt trí giả the nằm, không thể để cho bị giết trí giả rồi, không có trí giả thêm huyết, chúng ta không kháng nổi đừng đả kích hoàng tuyền rồi, làm thành bức tường người, ngăn trở hoàng tuyền cố lên, chỉ cần bảo vệ tốt trí giả, chúng ta sẽ không thua trong nháy mắt, cuồng long quân đoàn các người chơi động, không sợ hãi chút nào kết thành thật dày bức tường người. liền ngăn ở Hoàng Tuyền con đường phía trước bên trong không xông qua được rồi bị người tưởng như vậy cản lại Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn còn lại 20 tên trí giả bỏ trốn âm biến ảng chi giao hoán đổi thành lôi đình chi nổ Hoàng tuyển vung tay lên một cách nổ lôi chú đánh về phía một tên thể giả 2954 nghìn trí lực lên ưu thế để cho nổ lôi chú uy lực tăng vọt Cho dù là đối mặt có thể tỷ lệ phần trăm giảm thương thế người, vẫn đánh ra gần 3.000 điểm thương tổn. Nhưng là, liền sau đó một khắc, bạch hai vệt kim quang sáng lên, hai cách màu xanh đậm con số bắn ra. Này thể giả lượng máu, tăng vọt một mảng lớn, chẳng những đem hoàng tuyền này một cách nổ lôi chú tổn thương lau sạch. Còn giúp này thể giả hồi phục một bộ phận nhân phản kích đà loa mà tổn thất sinh mệnh giá trị. Lại oanh. Lại thêm. Tiếp tục oanh. Tiếp tục thêm. Song phương, lâm vào thế bí. Như vậy đánh xuống không được A cấp hai trí giả. Năng lượng giá trị tính hồi phục nhanh hơn không ít. Hơn nữa còn có 20 tên trí giả. Tùy tiện thêm thêm huyết. Có thể hoàn thành hoàng tuyển phát ra. Chiếu cái bộ dáng này đánh xuống. Coi như là đánh tới trời tối. cuồng long quân đoàn người chơi phỏng trừng cũng sẽ không chết sạch. Huống chi. Bạch một đảo trói mắt kim quang sáng lên. Một cỗ thi thể sâu kín từ dưới đất bò dậy. Để cho hoàng tuyển đứng đầu lo âu sự tình sinh có người chơi động thuật phục sinh. Thời gian vẫn chưa tới 25 giây. hiển nhiên, này người chơi nắm giữ sách ma pháp, này thuật phục sinh. Là dùng sách Ma Pháp ghi xuống 21-O74 xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web Võng Du Chi Bất Diệt Hoàng Tuyền 46 chương 296 vô địch chạm có thứ nhất sống lại Sẽ có cái thứ hai, Cái thứ ba, Chiếu cái bộ dáng này phát triển tiếp Không được bao lâu thời gian Cuồng Long Quân đoàn người chơi liền tất cả đều sống lại Phát ra không đủ Làm cuồng long quân đoàn người chơi không hề đả kích hoàng tuyền thời điểm Làm phản kích đà loa không hề xúc thời điểm Chỉ bằng vào một cách nổ lôi chú Hoàng tuyền phát ra căn bản cũng không đủ Cứ việc cuồng long quân đoàn những trí xả kia đứng cũng không xa Cũng không có xa nổ lôi chú phạm vi công kích Nhưng là Dùng nổ lôi chú cách này trí lực hệ kỹ năng đi đả kích trí lực hệ trí xả uy lực kia Cũng không cần thử Dùng cách mông suy nghĩ một chút cũng biết cao không đi nơi nào. Sống lại mạc thiếu quân bọn họ không dùng cái ý niệm này vừa mới xuất hiện. Liền bị hoàng tuyền bác bỏ. Cuồng long quân đoàn người chơi không dám đà kích hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không mạc thiếu quân bọn họ nương tay. phỏng chừng mới vừa đem bọn họ sống lại. Đảo mắt liền bị quần đấu chết. Căn bản là không có dùng. Đáng ghét Nếu là có hàng đơn vị rời kỹ năng. Có thể cắt vào đi vào là tốt rồi. Chỉ bằng những thứ này ra giòn trí giả. Hai ba thương là có thể đâm chết nhìn trước người kia thật dày bức tường người. Hoàng tuyển hận không được mình có thể bay vọt qua. Chờ một chút bay vọt qua hoàng tuyển động linh cơ một cái, đưa mắt hướng về rồi chính mình cột kim bên trong. Có một cái kỹ năng theo học được đến bây giờ, vẫn luôn là không có tiếng tâm gì, không có uy Có lẽ... Kỹ năng này có thể thay đổi hiện tại tình trạng quấn bách. Đánh cuộc một lần biến ảo chi giao hoán đổi. Theo lôi đình chi nổ hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương. Rồi sau đó. Hoàng tuyển vung vẩy trường thương. Hướng về phía bên cạnh một tên thể giả động đà kích. Một thương. Lại một thương. Tổn thương không cao. Thể giả lực phòng ngự quá cao. Hoàng tuyển vật lý công kích năng lực bị suy yếu rất nhiều. Coi như mỗi một lần cũng có thể xúc phong ma loạn vũ. Coi như thỉnh thoảng sẽ xúc nhị liên đánh. Kia phát ra năng lực. Vẫn so với nổ lôi chú yếu đi rất nhiều. Nhưng là. Hoàng tuyển nhưng chẳng ngó ngằng gì tới. Vẫn vung vẩy trường thương đồng nhìn như vô dụng đả kích. Đối diện. cuồng long quân đoàn các người chơi trải qua lúc đầu kinh hoàng sau đó. Đã đứng vững bước chân đã không hề hốt hoảng. Tiếp tục. Cứ như vậy, tiếp tục, chúng ta sẽ không thua ha <cười> ha. Hoàng tuyền thì như thế nào? Chúng ta có trí giả, dây dưa đến chết hắn mấy người các ngươi chớ vội thêm huyết, góp nhặt năng lượng giá trị, chuẩn bị sống lại trước sống lại trí giả. Trí giả càng nhiều, chúng ta phần thắng càng lớn các huyên đệ, cũng đứng ồn, nhất định phải ngăn lại hoàng tuyền Không thể để cho hắn công kích được trí giả hương để yên tâm đi. Chúng ta nhiều người như vậy đây. Hắn khẳng định xông vào không nổi xông vào không nổi liền sau đó một khắc. Vèo hoàng tuyển thân thể. Đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ. Vung vẩy trường thương. Ở trong đám người lói lên không ngừng. Nhanh nhanh tới cực điểm. Chỉ là trong trước mắt. Hoàng tuyển thân ảnh đã lói lên bốn lần. Cùng lúc đó. Bốn cái tổn thương con số Theo bức tường người bên trong nhảy ra ngoài Không chỉ là tổn thương Để cho cuồng long quân đoàn các người chơi kinh hoàng là Mượn này bốn lần lói lên Hoàng tuyển vậy mà vượt qua bức tường người Vọt vào Không được nhanh ngăn lại hắn khốn kiếp a Hắn như thế tiến lên thuấn di Người này sẽ thuấn di Xông lên à, Ngăn lại hắn Nhất định phải ngăn lại hắn a không ngăn được rồi. Lô độ, như thế nào đám này nhiều lắm là chính là tinh phẩm vật cưới ra hỏa có thể so sánh. Nhất kỷ tuyệt trần, hoàng tuyển hướng về kia 21 tên tụ tập nhi trí giả vọt tới. giết trường thương run lên, phong ma loạn. Vũ thêm nhị liên đánh tại chỗ miêu sát. Lại giết như chó sói vào dây vòng. Hoàng tuyển vung vẩy trường thương. tôi ý ngược đãi những thứ này ra giòn mỏng huyết trí giả Miêu sát tất cả đều là miêu sát liền ngay cả thêm huyết cơ hội hoàng tuyền cũng không có để lại cho bọn họ ngũ liên chém mời chém liên tục làm cuồng long quân đoàn bức tường người thật vất vả đuổi theo thời điểm tại hoàng tuyền kia cuồng bảo thế công xuống cuồng long quân đoàn các trí giả liền chỉ còn lại không tới 10 người rồi thế công tạm ngừng tường người lại lần nữa ngăn ở hoàng tuyền trước người. Điều đều không điểu bọn họ trường thương vung lên, hoàng tuyền nhéo một tên thể giả cuồng đánh không thôi. Mấy giây sau đó, vèo tại cuồng long quân đoàn các người chơi tuyệt vọng nhìn soi mói. Hoàng tuyền lại lần nữa hóa thành thư ảnh. Tại bức tường người bên trong xuyên toa mà qua. Lại lần nữa đánh tới dấu ở bức tường người phía sau trí giả. Đáng dép. Không ngăn được A pháp khắc. Người này rốt cuộc là kỹ năng gì A khốn kiếp. Ta phải nói. Chúng ta liền cùng nhau tập hỏa. giết chết hắn được biến. Người muốn chết sẽ chết xa một chút. Đừng gieo hỏa mọi người không thể đà kích hắn A. Tuyệt đối không thể A nắm giữ phản kích đà loa hoàng tuyền Chính là một cái con nhím lớn. Ai đánh người nào xui xẻo. Nhưng là không công kích mà nói. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tuyền tàn phá. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn cắt vào phòng ngự tuyến bên trong. Ngược đãi kia đáng thương trí giả. Thuấn Di không phải. Nhưng cũng theo Thuấn Di không sai biệt lắm. Đây là vô địch chảm. Cấp độ truyền kỳ hệ nhanh nhẹn kỹ năng vô địch chảm. Một mặt thế chính là vô địch. Vô địch chảm. Cấp độ truyền kỳ kỹ năng đây là một đóa hoa phù dung. Tuy chỉ có trước mắt hào quang. nhưng quyết định truyền kỳ đúng như mọi người đánh giá bình thường làm ngươi nhìn đến vô địch trảm quang hoa lúc ngươi đã chết đối với mục tiêu liên tục động chín lần đả kích sau có thể xúc nên kỹ năng trong nháy mắt đối với mục tiêu cùng mục tiêu chung quanh năm o mế trong phạm vi ngẫu nhiên mục tiêu động ba lần đả kích mỗi một lần đả kích đều đưa đối với mục tiêu tạo thành người làm phép bén nhảy mục tiêu bén nhảy một hai mươi điểm công kích vô địch chạm phóng ra trong quá trình người làm phép miễn dịch sở hữu cận chiến đà kích cấp hai đặc hiệu cấp liên kích hiếm hoi đặc hiệu vô địch chạm liên kích số lần hai xúc nên kỹ năng yêu cầu tiêu hao một điểm năng lượng giá trị năng lượng giá trị chưa đủ đem vô pháp xúc trước mặt kỹ năng cấp bậc bốn thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu tám mươi ưu điểm kỹ năng độ thành thạo ban đầu học tập kỹ năng này thời điểm Hoàng Tuyển nhìn chúng là hắn phát ra năng lực. Tuy nói kỹ năng đả kích hệ số rất thấp, kỹ năng cơ sở tổn thương cũng không cao. Nhưng là có thể liên kích a bén nhảy không cao căn bản là không cần bén nhảy phán định kỹ năng tổn thương. Phải biết, bất kể là lực lượng hệ kỹ năng vẫn là hệ nhanh nhẹn kỹ năng, tại kỹ năng phán định lúc đều có một đoạn vật lý công kích phán định. Muốn chính là vật lý công kích phán định lấy Hoàng Tuyền lực công kích, liên kích 3 lần, coi như bén nhạy phán định toàn đều thất bại, cũng có thể đánh ra kích dù tổn thương. Cộng thêm cấp 2 đặc hiệu liên kích 5 lần càng là cuồng bảo. Cũng chính là vì vậy, Hoàng Tuyền mới lựa chọn học tập này một cách hệ nhanh nhẹn kỹ năng. Nhưng không ngờ, nguyên bản bị Hoàng Tuyền cho niềm hy vọng phát ra năng lực không có tạo tác dụng. ngược lại là bị hoàng tuyền không chú ý chuyển vị hiệu quả đưa đến tác dụng đối với năm o mễ trong phạm vi ngẫu nhiên mục tiêu động đả kích này một ngẫu nhiên đem hoàng tuyền ngẫu nhiên đến bức tường người phía sau giết lô như điện nhanh như điện chớp trường thương như long sát khí tàn phá tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên chạm lại chém ngũ liên chạm mười chém liên tục a Không có mười chém liên tục rồi. Tại bức tường người chạy tới trước. Hoàng tuyển vung vẩy trường thương. Đem còn lại 9 tên trí giả. Toàn bộ tiêu diệt. 18.174 xin nhớ quyển sách đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 46 chương 296 bộ cách kỹ năng rầm rầm rầm. nổ lôi chú tiếng gầm gừ ở trên chiến trường lại lần nữa vang lên. bất đồng là chí giả toàn diệt sau đó còn lại những thứ này cuồng long quân đoàn người chơi lại cũng không có chống cự nổ lôi chú tư bản. cắn thuốc căn bản là không có lớn như vậy hồi phục lượng thuốc men. hơn nữa thuốc men đều có thời gian côn đồ. căn bản là theo không kịp hoàng tuyền kia cuồng bạo phát ra tiết tấu. chạm lại chém giết có chút chậm a còn dư lại mấy trăm người đây Như vậy đánh tiếp Cũng sẽ tiêu hao không ít thời gian Cho nên Pháp trưởng vung lên trí giả cấp 2 đặc hiệu thánh quang cứu dối phát động chung nhỏ từ dưới đất bò dậy Đáng rét Tại sao lâu như vậy mới sống lại ta Không biết trên đất thật lạnh sao trong miệng lẩm bẩm Động tác trong tay cũng không dừng lại Một sống lại chun nhỏ trực tiếp phát động thuật phục sinh. Mạc Thiếu Quân sống lại. chí Tôn Bào sống lại. Nam Sơn Đại Vương sống lại. Cuồng Long Quân đoàn các người chơi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vĩnh biệt chiến đội thành viên từng cách từ dưới đất bò dậy. Nhưng căn bản cũng không thể làm gì. Tập hỏa sớm đã không có tập hỏa năng lực. Có thể tầm xa làm phép chí giả chết hết. Có thể công kích tầm xa mẫn người cũng đều chết. Còn lại, đơn giản chính là chút ít lực người cùng thể giả rồi. Nói chi là tập họa. huống chi. Lấy mạc thiếu quân đám người lực phòng ngự cùng lực lượng thuộc tính căn bản là không sợ ở cách khác lực người. Sông đã sớm nằm trên đất tích góp một bụng tức giận rồi. nay đảo viên ba kết nghĩa ba gã lực người. Vừa đứng lên. Gào khóc liền sông ra ngoài. Phía sau. chung nhỏ vung vầy pháp trượng. Cho ba người này thêm trạng thái. Giết nổ lôi chú đang gầm thép. Là hồn phong ma chém tùy ý ngược đãi Băng Sơn kích văng lên từng luồng từng luồng huyết lãng. Ngay cả vĩnh biệt chiến đội yếu nhất Nam Sơn Đại Vương cũng nắm giữ ngược sát cuồng long quân đoàn người chơi thực lực. Cho tới chung nhỏ đều lười được thêm máu điên cuồng phát ra. Kết thúc chặt chặt. Này cuồng long quân đoàn cũng quá xui xẻo. Làm sao lại đụng phải hoàng tuyển bọn họ đây lại nói Nếu như ngay từ đầu bọn họ không công kích hoàng tuyển mà nói Nói không chừng sẽ không thua Người nào nói không phải sao Hoàng tuyển chính là một con nhím lớn Ai đánh người nào xui xẻo a ha ha ha Ván này nhìn thoải mái Không chỉ đánh náo nhiệt Tiền cũng không kiếm ít khe nằm ngươi không nói ta còn không nhớ ra được đây Lần này nhưng là kiếm bổn rồi. 52 bội phần tỉ số bồi A-H-H. Xuống cuộc chúng ta vẫn đặt hoàng tuyền thắng đó là cần phải tích chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Cuồng Long quân đoàn đã bị hoàng tuyền ngược không hề ý chí chiến đấu rồi. Giống như là một đám cái xác biết đi bình thường. Đứng ở nơi đó chờ chết. Trăm người chạm lại trăm người chạm lại trăm người chạm chúc mừng vĩnh biệt quân đoàn. Các ngươi thu được lần này quân đoàn thi đua thắng lợi. Thu được quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy hai điểm. Thắng được thưởng kim tam út chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày tại lần này quân đoàn thi đua bên trong chiến công chắc Việt. Thu được 50 vạn nhân vật kinh nghiệm. Phân 250 triệu kim tệ. Thắng kinh nghiệm quá ít, điều đều không điều. Thoải mái là kim tệ. Giết người nhiều nhất hoàng tuyền phân đến tiền thưởng tự nhiên cũng là nhiều nhất mà thiếu quân bốn người phân đến tiền thưởng vẫn chưa tới hoàng tuyền số lẻ mới vừa bởi vì thăng cấp thần khí mà phá sản mọi người lại lần nữa có phung phí tư bản ôm trong lòng đại bút kim tệ năm người bị truyền tống ra ngoài nơi so tài a trung gian có năm phút thời gian nghỉ ngơi sau đó cũng sẽ bị an bài xứng đôi cuộc kế tiếp tranh tài năm phút rất ngắn cơ hồ liền làm không là cái gì nhưng là hoàng tuyển nhưng cần phải phải làm những gì lão đại chúng ta phải nghĩ biện pháp để cao một hồi phát ra năng lực a đúng vậy lần này may mắn bọn họ ngay từ đầu tập hỏa rồi ngươi bằng không chúng ta căn bản là không thắng được người nào nói không phải sao đội trưởng ngươi này phản kích đà loa ngạo mạn về ngạo mạn chính là quá bị động Cuộc kế tiếp cũng không tốt đánh Đây là khẳng định Đi qua cuộc tranh tài này Vĩnh biệt quân đoàn đã nổi lên mặt nước Cũng không còn cách nào bảo trì thần bí Cuộc kế tiếp đối thủ Chắc chắn sẽ không lại giống như cuồng long quân đoàn ngu như vậy Không sót mấy một mở màn liền tập hỏa rồi Một khi chiến đấu lâm vào bế tắc Khuyết thiếu đủ phát ra năng lực hoàng tuyền, Căn bản là không bắt được đối phương Cho nên phải nghĩ biện pháp đề cao phát ra Làm như thế nào tăng lên đây trở lại cửa hàng Hoàng Tuyền mở ra kho hàng Móc ra một quyển sách kỹ năng Có thể để cho hoàng Tuyền tồn vào kho kho Đương nhiên sẽ không là bình thường sách kỹ năng Thái Sơn áp đỉnh sách kỹ năng Cấp độ truyền kỳ sử dụng bản đạo cổ sau Có thể nắm giữ cấp độ truyền kỳ kỹ năng Thái Sơn áp đỉnh Phóng ra nên kỹ năng sau Có thể đối với trong phạm vi nhất định đối địch mục tiêu tạo thành tổn thương to lớn. Đề cử trí lực hệ ngoạn ra học tập. Đây là theo viến cổ băng ma nơi đó tuôn ra tới sách kỹ năng. Nguyên bản Hoàng Tuyển là không dự định học tập này bản sách kỹ năng. ngự Linh Tâm Pháp đặc hiệu là lôi hệ tinh thông. Trong tay Pháp trưởng cũng là lôi đình chi nộ. Hoàng Tuyển vẫn muốn học một cách lôi hệ quần công kỹ năng. Đáng tiếc. Một ít người vận khí thật sự là quá kém. Bất kể là ban đầu dùng chủng tộc vinh dự hối đoái cũng tốt. Hay là từ bốt nơi đó bảo rơi cũng tốt. Cũng không có tuôn ra lôi hệ quần công kỹ năng. Buồn dầu a, sớm biết ban đầu sẽ không bán đi kia bản liệt diễm phần thiên rồi. Luận phát ra năng lực, lôi hệ mạnh nhất, hỏa hệ thứ hai, băng hệ bình thường rắc rưởi nhất, là thuộc thổ hệ rồi. Đáng tiếc. Lôi hệ không có, hỏa hệ cùng băng hệ cũng đều bị hoàng tuyển Bán bây giờ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác Dùng này bản thái sơn áp đỉnh trước thích hợp một chút Cho tới pháp trưởng Thổ thuộc tính cấp độ truyền kỳ pháp trưởng là không có trông cậy vào Mở ra cửa hàng Tùy tiện xây một cây song thuộc tính trí lực level 50 Thổ thuộc tính pháp trưởng Hoàng tuyển liền điểm kích trở về thành lò thạch Truyền tống ra ngoài Buồn sầu, hôm nay phó bản là quét không được bị quân đoàn tranh bá thi đấu như vậy lăn qua lăn lại. Hiển nhiên, hôm nay phó bản là không có thời gian quét qua. Tốt tại lúc trước hoàng tuyền tích góp không ít phó bản điểm tích lũy, không đến nỗi không có phó bản điểm tích lũy có thể dùng. Hối đoái đại lượng phó bản điểm tích lũy phung phí ra ngoài. Một đống lớn kỹ năng kinh nghiệm thạch lọt vào rồi hoàng tuyền trong túi đeo lưng. tăng lên tăng lên nữa rất nhanh thái sơn áp đỉnh liền lên tới tứ cấp mở ra cấp hai đặc hiệu gia tăng phạm vi công kích không tệ không tệ 30% mươi tỷ lệ đánh ra một năm bội phần nghiền ép tính đà kích thoạt nhìn cũng không tệ nha ô cái này là khe nằm liền hắn đây tay một điểm hoàng tuyền quyết định thái sơn áp đỉnh cấp 2 đặc hiệu rồi sau đó tiếp tục hối đoái Đem còn lại sở hữu phó bản tích hối đoái thành cấp hai kỹ năng kinh nghiệm thạch Đem thái sơn áp đỉnh lên tới lục cấp Cho tới thất cấp cấp 3 tạm thời là không có trông cậy vào Trở về thành hơi chút nghỉ ngơi trận thứ hai xứng đôi bắt đầu Ồ như thế lần này xứng đôi quân đoàn ít đi nhiều như vậy thiếu vậy đúng rồi nay quân đoàn tranh bá thi đấu chọn lựa là đào thải chế nguyên tắc Theo vĩnh biệt quân đoàn xứng đôi đều là vòng thứ nhất chiến thắng quân đoàn, cho tới thất bại những thứ kia, đều đi một cách khác tổ xứng đôi đi rồi. Chỉ có như vậy, tài năng sàng trừ những vận may kia thành phần để cho thập cường quân đoàn thực tới danh quy. 89 võng du chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 297 bộ cái kỹ năng rầm rầm rầm. Nổ lôi chú tiếng gầm gừ ở trên chiến trường lại lần nữa vang lên. Bất đồng là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 Chỉ có như vậy tài năng sàng trừ những vận may kia thành phần để cho thập cường quân đoàn thực tới danh quy. 89 võng du chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 298 ma đa giã vọng rất nhanh. Đợt thứ hai xứng đôi xong Theo tới là tập trung thời khắc. Lần trước bởi vì vĩnh biệt quân đoàn nhịp thế xoay ngược lại mà kiếm một món tiền lớn những thứ kia người chơi. Không nói hai lời. Lại vọt tới. Hắc hắc tiếp tục đi theo vĩnh biệt quân đoàn đi vi vọng lần này tỷ số bồi không muốn hạ xuống quá nhiều. Khó nói đều biết hoàng tuyền Lợi hại nói không chừng sẽ có rất nhiều đặc tiền cuộc tỷ số bồi phỏng chừng sẽ hạ xuống rất nhiều. Vẫn là lên cuộc thoải mái mươi 52 bội phần tỷ số bồi. Ta kiếm lời hơn hai chục triệu đây khe nằm. Vậy ngươi há chẳng phải là kiếm bộn rồi. Đáng tiếc. lên cuộc ta đặt đừng tranh tài chỉ kiếm lời hơn 30 vạn không được ván này ta cũng giải bọn họ đều là một đám không lời lục không dậy sớm chủ tại tài sản kích xù cám dỗ xuống đám này người chơi chảy chảy nước miếng vội vã tìm được vĩnh biệt quân đoàn tranh tài tổ liền muốn đặt tiền cuộc nhưng là khe nằm trước đừng đặt vĩnh biệt quân đoàn ván này bọn họ muốn xong đời rời ạ Hoàng tuyển vận khí cũng thật là xui xẻo a. Đụng phải ai không tốt vậy mà đụng phải bất tử quân đoàn. Ừ bất tử quân đoàn thổi khoác lác đi. Làm sao có thể sẽ không chết đây thật đúng là không chết. Ngươi không biết a? Bọn họ quân đoàn có một nửa trở lên người chơi đều là trí giả. Trong đó sẽ kỹ năng phục sinh không phải số ít. Ngươi suy nghĩ một chút kia chữa trị lượng. Ngươi suy nghĩ một chút kia sống lại năng lực. Không phải là không chết là gì đó còn có còn nữa. Còn có đoàn trưởng của bọn hắn Ma Đa. Lên cuộc tranh tài ta xem qua. Bọn họ quân đoàn trưởng Ma Đa một cách đoàn thể sống lại. Lại đem tất cả mọi người đều sống lại. Lợi hại lắm khe nằm. Không trách kêu bất tử quân đoàn đây. Chỉ cần này Ma Đa không chết. Há chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không thất bại cho nên nói sao. Hoàng tuyển xong đời các người chơi ánh mắt là sáng như tuyết Ván trước Hoàng Tuyền may mắn chiến thắng Cuồng long quân đoàn Nhưng cũng bại lộ chính mình nhược điểm Bây giờ Đối mặt nắm giữ đoàn thể kỹ năng phục sinh bất tử quân đoàn Ở các người chơi xem ra Hắn là không có một tia phần thắng Vì vậy Nguyên bản theo gió tới muốn đặt tiền cuộc vĩnh biệt quân đoàn người chơi Không chúc do dự thay đổi lề lối Đem kim tệ đặt tiền cuộc ở bất tử quân đoàn trên người Nhưng cũng không hoàn toàn là Vẫn có đặt vĩnh biệt quân đoàn trong này Ván đầu tiên trong tranh tài kiếm tiền người chơi chiếm phần lớn nói Hơn hai chục triệu đây đã sớm kiếm lật Cho nên Nhìn đến ván này tỷ số bồi lại cao tới gấp mấy chục lần Đám người này không chút do dự vứt bỏ ra ngoài Đem kim tệ đặt ở vĩnh biệt quân đoàn trên người Cần phải đặt vĩnh biệt quân đoàn không nói Ta là hoàng tuyển não tàn phấn hoàng tuyền không thắng người nào thắng 45 vạn mà thôi Chuyện nhỏ Tự làm chống đỡ hoàng tuyền rồi này nếu là thắng coi như sướng rồi 44 bội phần tỷ số bồi A Há chẳng phải là nhanh hai chục triệu rồi phải thắng Nhất định phải thắng tranh tài còn chưa bắt đầu đây Vĩnh biệt quân đoàn đối trận bất tử quân đoàn cuộc tranh tài này cũng đã hút đủ con mắt, không nói khác, chỉ là đặt tại cuộc tranh tài này lên kim tệ, liền cao đến 40 tỷ. Nhìn thêm chút nữa cái khác buổi diễn tranh tài, đáng thương các khán giả đang bị giam giữ chú. Hoàng Tuyền nhưng ở lật xem bản đồ, lần này vận khí tốt không có chiếu cố Hoàng Tuyền, oản tu ti thắng. Không có biện pháp lựa chọn nhỏ nhất bản đồ Cũng chỉ có thể ở bản đồ loại hình phía trên nghĩ biện pháp rồi. À, lựa chọn gì đó bản đồ tốt đây phiên dịch lấy sở hữu loại hình bản đồ. Hoàng tuyển muốn tìm một chương đứng đầu thích hợp bản thân bản đồ. Cánh đồng hoang vu theo bình nguyên không sai biệt lắm. Người vừa chạy đuổi theo cũng không cách nào đuổi theo, không muốn. Sa mạc làm, sẽ hạ xuống tốc độ di động, không muốn. Hoang thành tất cả đều là công trình kiến trúc. đây nếu là một tàng căn bản không địa phương tìm ô tấm này không tệ liền nó tay một điểm hoàng tuyền quyết định bản đồ bên kia nhi ma đa đang ở niệm chú ô ô ô nữ thần may mắn cuối cùng chiếu cố ta vậy mà đụng phải hoàng tuyền thắng chắc thắng chắc đáng ghét lại dám như vậy tiện nghi mua đi ta cửa chuyển kim đan ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn nhất định sẽ ta ma đa thân là chức nghiệp ẩn cứu dối người Đã định trước sẽ trở thành truyền kỳ bình thường tồn tại cho tới hoàng tuyền ngươi liền ngoan ngoãn làm ta đã đặt chân đi hoa ha ha ha nhớ tới chính mình năm ngàn vạn kim tể đem cửa truyền kim đan bán phá giá ra ngoài sự tình ma đa liền lên cơn giận dữ nghĩ đến chính mình có cơ hội tự tay tiêu diệt hoàng tuyền ma đa thật hưng phấn run lẩy bẩy Này run run một cái, Ma Đa hơi ghém không có lựa chọn nhỏ nhất bản đồ. Theo lý thuyết, nhiều người đối phó ít người, dĩ nhiên là nên lựa chọn nhỏ nhất bản đồ. Nhưng là, nhớ tới cuồng long quân đoàn thảm kịch, Ma Đa liền không nhịn được sợ hãi. Trong miệng mặc dù đem hoàng tuyển bớn cật không đáng giá một đồng. Nhưng là, trong đáy lòng, Ma Đa nhưng căn bản cũng không dám coi thường hoàng tuyển. cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn lớn nhất bản đồ dự định dựa vào bất tử quân đoàn kia cường đại liên tục sử dụng năng lực từ từ dây dưa đến chết hoàng tuyền bản đồ lựa chọn xong đếm ngược kết thúc truyền tống bạch quang lói lên không ngừng năm người đối với một ngàn người quân đoàn chiến bắt đầu khe nằm nóng quá à, đội trưởng ngươi như thế chọn như vậy một tấm bản đồ a lão đại Ta như thế có loại rất cảm giác không ổn đây. À, à, à. Cẩn thận. Cẩn thận. Có dung nhâm Ồ Nam Sơn. ngươi sưng sao rồi hả đáng thương Nam Sơn Đại Vương. Chỉ kêu một nửa. Liền bị dung nhâm bao phủ lại rồi. Đứa nhỏ này mù mắt. Sau khi đi vào đều không nhìn hoàn cảnh. Liền cất bước xông về phía trước. Không cẩn thận vọt vào trong nhâm tương. Liền cắn thuốc cũng không dịp cắn. liền trực tiếp bị dung nhăm đốt chết rồi nhìn ừng ức ừng ức nổi bọc dung nhăm nhìn đã chìm nhìn đi xuống nam sơn đại vương bốn người lập tức sạm mặt lại không riêng gì nam sơn đại vương chết bất tử quân đoàn các người chơi cũng là tiếng kêu rên liên hồi a a mau cứu ta mau cứu ta pháp khắc người nào đẩy ta kéo ta một cái kéo ta một cái a khốn kiếp a Như thế tròn như vậy một tấm bản đồ A đều cẩn thận một chút A. Này dung nham tổn thương rất cao. Sẽ đốt chết người chiến đấu còn chưa bắt đầu đây. Song phương cũng đã xuất hiện giảm nhân số. Đây là một chương dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Một cây dung nham hà. Quanh co vu địa đổ bên trong. Một cây mấy thước phô đá lớn. Lộn xộn bừa bãi để ngang dung nham trên sông. Trở thành thiên nhiên cầu. Song phương nhân mã liền đổi mới ở này dung nhâm hà hai đầu Giao giao nhìn nhau Đáng rét đáng ghét Mặc dù lựa chọn bản đồ thời điểm Ma đa thấy qua tấm bản đồ này co rút lượng đồ Nhưng là Chờ thật tiến vào bản đồ này sau đó Hắn mới phát hiện Bản đồ này đúng là hiểm ác như vậy Một ngàn điểm cố định tổn thương Bất kể là ai rơi vào này dung nhâm hà nội Bất kể là có khả năng tỷ lệ phần trăm giảm thương thế người Vẫn là nắm giữ hỏa thuộc tính sức đề kháng trí giả Chỉ cần rơi vào dung nham bên trong Cũng sẽ nhận được mỗi giây một ngàn điểm cố định tổn thương Tổn thương quá cao Những thứ kia không cẩn thận té xuống ra giòn nghề nghiệp Chỉ là 2-3 giây liền bị đốt chết rồi Sống lại trí giả thánh quang cứu dối mặc dù có thể sống lại Nhưng là Cũng chỉ có thể hồi phục 10% sinh mệnh giá trị. Ít như vậy hồi phục lượng. Mới vừa sống lại lại bị đốt chết rồi. Này không. Nhìn bị dung nham thủ thi những thứ kia kẻ xui xẻo. mà đa là lập tức sảm mặt lại. tám chín võng du chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 299 thái sơn áp đỉnh đừng để ý tới bọn hắn rồi. Tiết kiệm năng lượng giá trị. Chuẩn bị giết hoàng tuyển quả quyết. ma đa truyền đạt buông tha chữa chỉ mệnh lệnh nếu không thể cứu được vậy thì không cứu tiết kiệm được năng lượng giá trị toàn lực tiêu diệt hoàng tuyền nhưng là nên như thế nào tiêu diệt hoàng tuyền đây nhìn kia lẻ loi trơ trọi một cây cầu đá ma đa cảm thấy đầu rất đau đoàn trưởng liền một cây cầu bài không ra trận hình a bài không ra cũng phải xông không qua mà nói căn bản là không đánh chết hoàng tuyền nhưng là Riêng này dạng sông mà nói Chưa chắc có thể tiến lên A sợ cái gì Có nhiều như vậy sẽ sống lại trí giả Chúng ta đoàn trưởng còn có thể đoàn thể sống lại Từ từ hao tổn Nhất định có thể dây dưa đến chết hắn đúng Cứ làm như vậy Các huyên đệ Sông lên a gào khóc Bất tử quân đoàn các người chơi Sông lên cầu đá Hướng đối diện vọt tới Bên kia Lão đại Chàng này như thế nào đánh nếu không ba người chúng ta sông lên Choáng váng hơn mấy cái không dùng Phỏng chừng còn không đợi ba người các ngươi phát động kỹ năng đây liền bị bọn họ cho chặt chết và lại nói Bọn họ người nhiều như vậy Trừ phi ngươi có thể toàn bộ choáng váng lên Nếu không Không dùng lại nói Nơi nào có ba cái nam sơn bơi lên đã đến rồi sao đang ở thưởng thức chính mình thi thể nam sơn đại vương linh hồn lập tức xả mặt lại cho tới mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo buồn dầu rũ xuống đầu xác thực rất buồn dầu a coi như lấy bảo lực lấy xưng lực người nhưng căn bản liền không có đất dụng võ lên cuộc ngay từ đầu liền bị làm chết vẫn là phía sau đại cuộc đã định mới bị hoàng tuyền kéo lên nhìn thêm chút nữa đang ở công kích bất tử quân đoàn người chơi không cần phải nói chỉ cần ba người bọn hắn dám phát động công kích trong nháy mắt cũng sẽ bị hại chết cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục đả tương du cho tới cuộc tranh tài này như thế nào đánh sớm tại trận đấu bắt đầu trước hoàng tuyển thì có so đo giờ phút này nhìn đến này nóng bỏng rung nhăm càng là hoàn toàn yên tâm ba người các ngươi đứng ở nơi này xem náo nhiệt được rồi kéo một cái dây cương Hoàng tuyển cưới lô, xông lên cầu đá. Hắn này vừa xông phong, lại đem bất tử quân đoàn các người chơi làm cho mông. Khe nằm. Mau nhìn. Hoàng tuyển xông lại rời ạ. Người này là chán sống rồi sao làm sao bây giờ muốn không nên công kích hắn. Nghe nói hắn cái kia gió lúc rất trâu bò sợ cái gì. Chết thì chết. Dù sao có người sống lại. Chết vừa không có trừng phạt không thể kinh sợ. một chữ làm chơi hắn ì vào phía sau có một đoàn trí giả bất tử quân đoàn các người chơi không sợ chết hướng hoàng tuyển phát động công kích trong lúc nhất thời đao thương kiếm kích loạn đâm một hồi mũi tên xuyên không bay phất phới đây là tại tìm chết sầm sầm sầm cuồng bạo phản kích đà loa bắt đầu gầm thép một lần hai lần ba lần ầm một cỗ to lớn gió lúc cuốn bốn phía, nổ tung gió lúc kích phát, càn quét trong phạm vi trăm thước sở hữu địch quân. A a, cứu ta, cứu ta khe nằm, thật là cao tổn thương khốn kiếp a. Người này như thế biến thái như vậy còn thiếu bao nhiêu huyết năng hại chết hắn rời ạ? Còn có một nửa nhiều máu đây trên cầu nằm thi thể đầy đất. Hoàng tuyển lượng máu mới tổn thất một nửa. Đứng ở bên bờ ma đa trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. phe nằm. Người này rốt cuộc bao nhiêu huyết á sống lại. Vội vàng sống lại. Đừng để cho hắn sống lại sống lại không nói trước có hay không năng lượng giá trị. Vẹn vẹn là làm phép khoảng cách. liền là một đại vấn đề. Bản đồ quá lớn. Để cho an toàn. Ma đa lựa chọn lớn nhất bản đồ diện tích. Kết quả chính là. Chỉ là tòa này cầu đá liền có tới hơn 500 mét Giờ phút này Đứng ở bên bờ những trí giả này Căn bản là với không tới cầu trung ương những thi thể này Muốn sống lại Cũng chỉ có thể đi lên cầu đi Lên cầu nhớ tới hoàng tuyền kinh khủng kia phát ra Các trí giả cũng không khỏi sợ hãi Nào còn dám lên cầu A Bất quá Nhưng cũng không cần phải lên cầu Đoàn trưởng Chúng ta trí giả có hơn 500 cách đây Một vòng tập hỏa đi xuống Dù là kỹ năng phán định thất bại Đánh dùng hoàng tuyển sáu chục ngàn huyết vẫn là không có vấn đề Ừ ngươi là nói u Vinh Quy Quy Mơ Không tệ Không tệ tiểu tử Có ngươi a Mỹ thủ hạ vừa nhắc Kinh hoàng thất thố ma đa cũng phản ứng lại Còn không có thua thủ hạ còn có hơn 500 tên trí giả đây. Chỉ cần Hoàng Tuyền xông lại, đến lúc đó, ra lệnh một tiếng, toàn bộ tập hỏa tuyệt đối có thể dây chết Hoàng Tuyền. Cho tới kinh khủng kia gió lúc, nhưng cũng không sợ. Các huynh đệ xếp thành hàng ngũ, chờ Hoàng Tuyền tiến vào phạm vi công kích sau, cho ta toàn lực đả kích. Nhất định phải dây chết hắn phân phó một tiếng. Ma Đa chính mình nhưng lui về sau mấy chục thước Cũng không phải là sợ hãi Mà là chiến đấu Coi như không cẩn thận kích phát kinh khủng kia gió lúc Ta đứng xa như vậy Cũng sẽ không phải chịu tổn thương Nếu là các huyên đệ không cẩn thận đều bị hắn làm chết Ta một cách từ hàng phủ độ Giống nhau có thể lật bàn rất hoàn mỹ kế hoạch Nhìn tại trên cầu đá cấp tốc tiến tới hoàng tuyền, Ma Đa cười lạnh một tiếng Hắn đang cười. Hoàng tuyển cũng đang cười. Cao hứng A nguyên tưởng rằng đối phương lựa chọn lớn như vậy một tấm bản đồ cuộc tranh tài này sẽ rất khó khăn đánh. Lại không nghĩ đến. Bản đồ này đại về đại. Nhưng chủ yếu đại ở tọa này trên cầu đá. 500 mét cầu đá. Trực tiếp để cho bất tử quân đoàn hao tổn hơn nửa. liền sống lại cũng không cách nào sống lại. Cho tới còn lại kia hơn 500 người. nhìn đến trong tay bọn họ thuần một sắc cầm pháp trưởng chỉnh tề đứng ở cầu đá bên cạnh một bộ chuẩn bị tập hỏa tư thế hoàng tuyền càng là vui vẻ không chịu được đây là tại tìm chết a coi như không trách ta rồi sông 200 trăm m một trăm năm m một m đúng như dự đoán hoàng tuyền mới vừa tiến vào đến 100 trăm m làm phép khoảng cách đối diện ùm ùm kéo đến ma pháp đánh tới cứ việc đại đa số kỹ năng đều phán định thất bại, cứ việc chỉ có không cao cấp bật tổn thương. nhưng là hoàng tuyển thanh máu vẫn không thể đè nén điên cuồng ngã xuống ba chục ngàn, hai chục ngàn, mười ngàn huyết tại xuống phản kích đà loa đang gầm thép, lại cũng chỉ là bình thường phản kích đà loa mà thôi. chung quanh không có người, phản kích đà loa đà kích không tới người, cho nên căn bản là kích động không được nổ tung gió lúc, căn bản là đả kích không tới đối diện những trí giả kia, muốn đả kích bọn họ cũng chỉ có tiếp tục công kích, vọt tới đứng đầu đủ khoảng cách mới được, đỡ lấy cuồng oanh loạn tạc, xoay tròn bên trong hoàng tuyền một tấc một tất dịch chuyển về phía trước động, ầm một vệt kim quang bộc phát ra, không có máu, trung thành hộ chủ kích phát, đáng tiếc. Lãng phí một lần trung thành hộ chủ số lần. Tuy nói trung thành hộ chủ một ngày có thể kích động sáu lần. Nhưng là... Chiến đấu lại không phải trận này. Phía sau còn rất nhiều chàng đây. Lúc này đem lá bài tẩy dùng hết rồi. Phía sau coi như luống cuống. Cần phải mau chóng kết thúc chiến đấu nghĩ như vậy, hoàng tuyền tiếp tục chật vật đi tới. Tốc độ tiến tới chậm rối tinh rối mù. Không có cách nào mặc dù đã vô địch, không bị thương tổn rồi. Nhưng là, phản kích đà loa lại như cũ sẽ bị kích động. Chỉ cần vừa chạm vào phát, sẽ tại chỗ xoay tròn. Căn bản là không có cách di động. Cũng vì vậy, hoàng tuyển chỉ có thể ở phản kích đà loa khoảng cách bên trong. Chật vật một tấp một tấp đi phía trước di động. 99 mễ, 97 mễ, 95 mễ. 10 giây thời gian, lãng phí hai lần trung thành hộ chủ, hoàng Tuyền mới thật không dễ dàng xông về phía trước rồi 10 mét khoảng cách. ngẩng đầu, nhìn một chút đối diện. Vậy là đủ rồi. Khoảng cách này vậy là đủ rồi xoay tròn bên trong. Một cây tràn đầy thổ hệ năng lượng pháp trưởng. Đột nhiên xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay. Sau một khắc, ầm một tòa núi lớn trống giống xuất hiện. Hướng rầm rạp chẳng chịt đám người, rơi xuống. 46 võng du chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 300 địa long xoay mình ma đa sưởng sốt. Sở hữu bất tử quân đoàn người chơi tất cả đều sưởng sốt. Khe nằm. Đây là kỹ năng gì rời ạ Cẩn thận. Đại Sơn rơi xuống pháp khắc. Đây là quần công kỹ năng khốn kiếp A. Người này lúc nào học được kỹ năng này thêm huyết. Chuẩn bị thêm huyết ai cũng không ngờ tới. Hoàng tuyển vẫn còn có một cách như vậy cường hãn kỹ năng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Một đại đoàn bóng mờ. Từ trên trời hạ xuống. Lấy không thể ngăn trở thế. Ngay đầu hạ xuống. Sau một khắc. âm đầy trời bụi đất tung bay đại địa mới thôi run lên. Không nói trước tổn thương chỉ là về mặt khí thế. Này Thái Sơn áp đỉnh liền làm người ta kinh ngạc. Cho tới tổn thương, 660 780, 800, một mảng lớn rầm rạp chẳng chịt tổn thương con số bắn ra ngoài. Nhưng là, tuy nhiên cũng không cao. Cao nhất, cũng liền hơn 800 điểm mà thôi. Nhìn đến kia tổn thương, hoàng tuyền thở dài. Không có biện pháp, trí lực hệ kỹ năng đối phó trí lực hệ ngoạn ra. Có thể phán định thành công cũng đã rất tốt. Cho tới kích dù tổn thương. Căn bản cũng không khả năng. Hoàng tuyển đang thở dài. Bất tử quân đoàn người chơi nhưng phát ra sống sót sau tai nạn sau hoan hô. Rời ạ. Tổn thương như vậy rác rưởi Làm hại ta mất công lo lắng một phen hoa ha ha ha. Vậy mà dùng trí lực hệ kỹ năng đả kích chúng ta. Lần này ngu ngốc đi đều lười được thêm huyết không cần thêm. Lại đánh phải vài cái cũng không thành vấn đề căn bản là không cần thêm huyết Bất tử quân đoàn các trí giả vẫn vung vầy pháp trường Hướng về phía hoàng tuyền tiếp tục phát động tập hỏa đà kích Mặc dù hoàng tuyền đã tiến vào vô địch trạng thái Đám này các trí giả cũng không có buông tha đà kích tại tiếp tục Vô địch kết thúc Lần thứ ba trung thành hộ chủ kích phát Tiếp tục như vậy nữa Coi như hoàng tuyển hao hết sạch toàn bộ sáu lần trung thành hộ chủ. Cũng vẫn làm không được đám này trí giả. kết cục. Vẫn là thua. Nhưng là. Hoàng tuyển giống như là choáng váng bình thường biết rõ Thái Sơn áp đỉnh không chỗ dùng chút nào. Lại như cố vung vầy pháp trưởng Phóng ra lấy Thái Sơn áp đỉnh. Âm lại vừa là một tòa núi lớn lăng không rơi xuống. Rơi lịch. Không có nền ở ở chính giữa trong đám người. Ngược lại đập vào đội ngũ phía sau nhất. Đập phải người chơi. lác đác không có mấy. Quần công hệ kỹ năng theo đơn thể kỹ năng không giống nhau. Đơn thể kỹ năng yêu cầu trước mục tiêu phong tỏa. Sau đó mới có thể phóng ra kỹ năng. Quần công hệ kỹ năng lại bất đồng. Dù là không có mục tiêu. Cũng có thể phóng ra. Bởi vì. Quần công hệ kỹ năng phóng ra thời điểm là có một cách đại biểu kỹ năng phạm vi vòng sáng. Vòng sáng này để ở nơi đây, kỹ năng sẽ rơi vào nơi nào? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là được tại 100 mét trong phạm vi công kích. Rất hiển nhiên, lần này hoàng tuyển kỹ năng rơi lệch, vốn là tổn thương không cao. Rơi lệch sau đó, tổn thương càng là không có cách nào nhìn. chỉ có như vậy ba năm người trên đỉnh đầu nhảy ra tổn thương con số. Người chơi khác không bị thương chút nào. Kha kha kha. Này ngu ngốc nhanh muốn qua đời, đã bắt đầu làm loạn các huynh đệ. Gia tăng kinh lực nhi, ngược chết Hoàng Tuyền giẫm nhân tộc số 1. Hôm nay chúng ta liền muốn diệt hắn diệt Hoàng Tuyền, đoạt giải quán quân. Bất tử quân đoàn vô địch thiên hạ tập hỏa tiếp tục tập hỏa hoàng tuyền càng là hốt hoàng. Bất tử quân đoàn các người chơi thì càng chấn tính. Chấn tính đối mặt hoàng tuyền công kích, Chấn tính phát động một lần lại một lần tập hỏa. Chấn tính đối mặt tức thì tới tay thắng lợi. Thật là luống cuống sao không người phát hiện. Thật ra, hoàng tuyển tay cũng không có vẻ run dày. Mỗi một lần làm phép đều là ổn định phát huy. kia trên mặt biểu hiện. Không gì sánh được chuyên chú Vẫn là Thái Sơn áp đỉnh. Vẫn là mới vừa rồi vị trí. Lại một lần nữa đánh chật. Hoàng tuyển lại không có một tia ảo não. Thật giống như nguyên bản là nên như vậy mới đúng. Tiếp tục âm thứ tư tỏa Đại Sơn rơi xuống. Vẫn là rơi vào bất tử quân đoàn lệch phía sau. Vẫn là lác đác không có mấy mấy cái tổn thương con số bắn ra. Nhưng là. Lần này, hoàng tuyển trên mặt toát ra khác thường màu sắc. Xong rồi ngay tại hoàng tuyển nắm quyền ăn mừng thời điểm. gì biến này sinh. Nguyên bản sau khi rơi xuống đất sẽ kết thúc thái sơn áp đỉnh kỹ năng. Lần này. Nhưng nhiều hơn không giống nhau uy lực. Nhiều hơn một cách khác đoạn đả kích. ầm ngay tại đại sơn rơi xuống đất trong nháy mắt. Một cỗ vô cùng mãnh liệt sóng trùng kích cuốn bốn phía. Đại địa đang rung rung. Đám người loạn cả một đoàn. Cuồng bạo sóng trùng kích tựa như cùng bom nguyên tử nổ mạnh sau sóng trùng kích bình thường không ai có thể ngăn cản. Bụi đất tung bay. Gió mạnh kích động. Ở nơi này sóng trùng kích dưới sự tàn phá, nguyên bản. Xếp hàng thành đội hình chỉnh tề bất tử quân đoàn các trí giả bay lên. Không sai chính là bay lên. Từng cái vung vẩy cánh tay thét lên kêu thảm bay lên. À à Gì đó cái tình huống thảo Không được Là sóng trùng kích rời à Người nào không biết là sóng trùng kích à Lão tử muốn biết vì sao lại có sóng trùng kích pháp khắc Ta nào biết a không được Muốn xong đời A à, à Dung nhăm Là dung nhâm Hãy cùng nước sôi xuống sủi cảo bình thường Phúc thông phúc thông Dung nham Hà Nội nhất thời nhiều hơn mấy trăm tên tắm không muốn sống thứ liều mạng Tiếng kêu thảm thiết chỉ là trong nháy mắt, liền hơi ngừng Một ngàn điểm cố thương thật sự là quá kinh khủng Căn bản cũng không phải là những trí giả này môn có thể chống cự Huống chi Mới vừa rồi tập hỏa hoàng tuyền thời điểm Bọn họ năng lượng giá trị đã cơ bản hao hết sạch Giờ phút này Bị sung kích sóng đánh vào dung nham giữa sông Căn bản là không có đủ năng lượng giá trị thêm huyết Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thanh máu bị thanh linh Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thi thể chìm vào trong nham tương Chỉ có thể phun ra từng cái số khí hơn thiên bong bóng mà thôi Loại trừ mười mấy cái không có sóng trùng kích công kích được trí giả bên ngoài Cái khác trí giả Tất cả đều bị đánh vào dung nham hà Tất cả đều ngọm củ tỏi rồi Còn lại này mười mấy cái trí giả, run lẩy bẩy. Đứng ở phía sau cùng Ma cũng ở đây run lẩy bẩy. Gì đó cái tình huống đây rốt cuộc là gì đó cái tình huống bất tử quân đoàn các người chơi. Một mặt mộng bức. Trong này cũng bao gồm Ma Gì đó cái tình huống hoàng Tuyền dọc theo cố hữu tiết tấu. Chạy văng văng tại trên cầu đá. Ánh mắt. Lại lạc hướng cột kim bên trong. Không nghĩ đến a Kỹ năng này phối hợp lên trên bản đồ này Lại có lớn như vậy uy lực Thoải mái là kỹ năng là thái sơn áp đỉnh Cách này cấp độ truyền kỳ kỹ năng Thái sơn áp đỉnh Cấp độ truyền kỳ kỹ năng phóng ra nên kỹ năng sau Có thể triệu hồi ra một tòa núi lớn Đối với khu vực chỉ định mục tiêu tạo thành tổn thương to lớn Phạm vi công kích mười nhân mười mễ Kỹ năng uy lực điểm cấp 2 đặc hiệu địa long xoay mình Thái Sơn Áp Đỉnh đưa tới địa Long xoay mình, không ai có thể ngăn cản phóng ra Thái Sơn Áp Đỉnh lúc có 20% tỷ lệ kích động địa Long xoay mình đặc hiệu đối với kỹ năng phạm vi bên ngoài 40 m bên trong sở hữu người chơi phát động sóng trùng kích đà kích đánh bay mục tiêu 140 mễ, cũng sau đó tạo thành dây hiệu quả gây choáng khoảng cách Thái Sơn Áp Đỉnh phạm vi công kích càng gần. Sóng trùng kích Uy lực càng mạnh Phóng ra nên kỹ năng yêu cầu tiêu hao một điểm năng lượng giá trị Năng lượng giá trị chưa đủ, vô pháp phóng ra Trước mặt kỹ năng cấp bậc 6 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 728-94 điểm kỹ năng độ thành thảo 22 võng su chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương một diệt không chết xui xẻo bất tử quân đoàn Xui xẻo ma đa hết lần này tới lần khác gặp được nắm giữ thái sơn áp đỉnh hoàng tuyền nguyên bản hoàng tuyền chỉ là đỉnh dùng thái sơn áp đỉnh cấp 2 đặc hiệu mê muội một hồi đám này trí giả thấp nhất mê muội một giây nhiều nhất mê muội bốn giây hơn nữa còn là đoàn thể mê muội hiệu quả coi như không tệ nếu là vận khí không kém có thể nhiều kích động mấy lần địa long xoay mình mà nói Có lẽ có thể đem bọn họ trực tiếp mê muội tới chết. Lại không ngờ tới, không chỉ là mê muội, Bởi vì phải tập hỏa hoàng tuyển. Bất tử quân đoàn các trí giả tất cả đều đứng ở bên bờ. Bị sung kích sóng như vậy vừa sông Tất cả đều vọt vào dung nhâm Hà Nội. Lần này coi như bi kịch. Coi như ma đa nắm giữ đoàn thể sống lại cũng luống cuống, Sống lại không dùng A từ hàng phổ độ mặc dù lợi hại. Nhưng là Mới cấp 4 Cũng chỉ có thể hồi phục 40 lượng máu Đối với trí giả tới nói 40 lượng máu cũng liền 1.000 điểm trái phải Nhiều lắm là cũng liền đủ dung nham thiêu đốt một giây mà thôi Căn bản cũng không có ít Lão đại Làm sao bây giờ à đoàn trưởng Vội vàng sống lại bọn họ a không dùng Sống lại cũng vô dụng Bọn họ căn bản là không lên bờ được thảo rồi này gì đó phá kỹ năng á. vậy mà có thể đem người nổ bay sớm biết sẽ không đứng ở bên bờ. buồn sầu mang theo ma đa. cũng liền còn lại hơn 10 người rồi. nhìn đát lao xuống cầu đá. chính công kích tới hoàng tuyền. mọi người tuyệt vọng buông tha chống cự. không có cách nào đánh. cũng không thấy hoàng tuyền thêm huyết. đỉnh đầu hắn lên cũng không ngừng nhảy ra khiến người tuyệt vọng chữa trị con số. Cũng không kịp thêm huyết, liền bị Hoàng Tuyền một thương đâm nổ. Cuộc chiến này căn bản là không có cách đánh. Vốn là muốn dùng sống lại lưu chiến đấu từ từ dây dưa đến chết Hoàng Tuyền Ma Đa. Nguyên bản định dương danh lập vạn. Thành tựu truyền kỷ Ma Đa. Hóa thân trên bàn trà bi kịch, Hận hận trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt. Điểm kích hồi thành quyển trục. Trực tiếp rời đi nơi so tài. Đoàn đoàn đoàn. Long đảm lượng ngân thương một trận cuồng đâm bất quá mấy giây thời gian chiến đấu liền đã kết thúc Chúc mừng vĩnh biệt quân đoàn Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Lại vừa là hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy Lại vừa là lượng lớn kim tệ Đợt thứ hai kết thúc Thừa dịp ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi Năm người vội vã quay trở về cửa hàng bắt đầu tu chỉnh Bọn họ nghỉ ngơi, nhưng không biết toàn bộ nhân tộc đã tranh cãi ngất trời rồi. Đều cho là vĩnh biệt quân đoàn nhất định phải thua. Nhưng không ngờ. Kết quả khiến người mở rộng tầm mắt. Hoàng tuyển một cách kỹ năng. Lại đem bất tử quân đoàn trí giả đại quân toàn bộ đánh vào trong nham tương. Thắng được là vừa khéo như thế. Thắng được là vừa gì như vậy. Này Hoàng tuyển lá bài tẩy quá nhiều a Vẫn còn có một cái quần công hệ kỹ năng Quần công A ban đầu hiện lên buổi đấu giá lên xuất hiện qua một quyển liệt diếm phần thiên Đưa tới một hồi oanh động Ta cho là liền kia một quyển đó Không nghĩ đến Hiện tại gặp lại một cái quần công kỹ năng vô xỉ a Có như vậy ngưu bức kỹ năng Lên một hồi tại sao không dùng ra đến Nhất định phải giấu xếm Hải lão tử lại thua tiền ai bảo ngươi không tin hoàng tuyển đã sớm theo như ngươi nói muốn đặt hắn chắc thắng con mẹ nó thành thật khai báo ngươi kiếm bao nhiêu tiền không nhiều không nhiều cũng liền hơn hai chục triệu mà thôi à, à, à. nhờ hoàng tuyền phúc lưỡng cuộc tranh tài đi xuống đặt tiền cuộc hoàng tuyền những thứ kia người chơi có thể nói là kiếm ly đầy chậu tràn đầy mỗi chàng đều là một hai ngàn vạn thu vào tuyệt đối là một đêm chợt giàu. người chơi kiếm lớn kim tệ Hoàng tuyển tự nhiên cũng không kiếm ít Lưỡng dưới trận đến 600 triệu nhiều hơn kim tệ Hơi kém không đem 5 người cho nhạc phiên Phía sau còn có tranh tài Đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn bè Mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi Đây là hoa lệ đường phân cách phía sau còn có thể thắng tiền Đây nếu là tất cả đều lời như vậy Mấy tỷ cũng không có vấn đề gì Cái này bên trong tộc tranh bá tổng cộng là 3 giờ Dựa theo nửa giờ một vòng mà nói Tổng tổng có thể đánh 6 vòng Ừ Ban đầu tổng tổng có 124 cái tạm thời quân đoàn Hiện tại đã qua hai đợt Thắng liên tiếp quân đoàn cũng chỉ còn lại có 31 cái rồi Ồ không đúng Còn có bốn chàng đây Chiếu cái này đào thải quy tắc ba cái quân đoàn căn bản cũng không đủ a người nào biết rõ làm sao an bài chúng ta làm cái gì chắc cái đó một hồi một hồi đánh xuống là được lại nói lão đại ngươi trung thành hộ chủ chỉ còn lại ba lần rồi có chút nguy hiểm a đúng vậy có thể không sử dụng cũng đừng sử dụng đánh xong bên trong tộc tranh bá thi đấu còn có chủng tộc cuộc chiến đây người nào nói không phải sao Nhớ tới phía sau tranh tài, hoàng Tuyền liền nhức đầu. Nhưng là, ai bảo hắn môn không cẩn thận đại ý không có nhận người đây. Người khác đều là ngàn người quân đoàn. liền bọn họ, chỉ có 5 người. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tốt. Cho tới phía sau tranh tài, lại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng lâm vào yên tĩnh, 5 người. Suy nghĩ phía sau tranh tài liền trong cùng một lúc Những thứ kia tại đợt thứ hai tranh tài chiến thắng Tức thì tiến hành vòng thứ ba xứng đôi các quân đoàn trưởng Nhìn xong vĩnh biệt quân đoàn tranh tài thu hình Đồng loạt rơi vào trầm tư Buồn sầu Vốn cho là chỉ có 5 người vĩnh biệt quân đoàn là trái hồng mềm đây Không nghĩ đến như thế này mà biến thái vi vọng không nên đụng đến bọn họ này mấy người các ngươi chớ ở nơi đó mù chuyển đu đưa rồi tới xem một chút đoạn video này nghiên cứu một chút chúng ta gặp phải hoàng tuyền nên làm cái gì lão đại chúng ta có thể nhất định phải cẩn thận lựa chọn bản đồ thời điểm có thể ngàn vạn lần chớ lựa chọn dưới đất nấu chảy đồng tấm bản đồ này xe chết rất thàm cái kia lão đại hoàng tuyền là trí giả phạm vi công kích chỉ có 100 trăm mễ nếu là chúng ta có thể chọn một chương lớn một chút bản đồ cũng không cần sợ hắn rồi nói tốt giống như rất có đạo lý dáng vẻ nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút chúng các quân đoàn trưởng đồng loạt sợ hãi muốn diệt sạch dưới đất hang động đá vôi tấm bản đồ này thì nhất định phải tại hẳn tù tì bên trong chiến thắng nhưng là vận may như thế này chủ đạo đồ vật ai cũng không dám bảo đảm 50 tỷ lệ Thắng thua các chiếm một nửa huống chi Coi như là vận khí tốt Thắng được phản tù ti Lựa chọn một chương không phải dưới đất hang đồng đá vôi bản đồ Nhưng là Bản đồ diện tích lại không biện pháp chọn Nghĩ đến đảo kia kinh khủng gió lúc Mọi người cũng không khỏi mà tuyệt vọng Đây tuyệt vọng Theo cao tầng bắt đầu lan tràn Không bao lâu liền vết sạch toàn bộ nhân tục Vòng thứ ba xứng đôi bắt đầu. Xui xẻo thiết huyết quân đoàn, lại cũng thiết huyết không đứng lên rồi. ôm ôm ồ Chúng ta như thế xui xẻo như vậy à? Vậy mà gặp được vĩnh biệt quân đoàn muốn xong đời đáng ghét Đừng nói vùa rũ mà nói. Chúng ta chưa chắc sẽ thua sẽ không thua ta liền ha ha rồi. Còn chưa khai chiến thiết huyết quân đoàn tinh thần cũng đã rơi xuống tới. Đáy cốc! Nhìn thêm chút nữa kia đặt tiền cuộc tỷ lệ càng là vô rũ. Lần này tỷ số bồi cao đến 1.127. Bất quá, lần này cũng không phải là vĩnh biệt quân đoàn một rồi, mà là thiết huyết quân đoàn một Vĩnh biệt quân đoàn lấy 5 người phong thái. Không, chuẩn xác hơn nói. Hẳn là chỉ dựa vào hoàng tuyển một người. Đã thắng liên tiếp lưỡng chàng Các người chơi ánh mắt là sáng như tuyết. Một đêm chợt xào tấm gương là mê người Chen chúc mà tới các người chơi, đem kim tệ, đem hy vọng đặt ở vĩnh biệt quân đoàn trên người Vì vậy, tỉ số bồi một thăng lại tăng Cuối cùng lên tới 125 bội phần Đặt tại vĩnh biệt quân đoàn trên người ước chừng 375 ước Đặt tại thiết huyết quân đoàn trên người Chỉ có đáng thương 300 triệu 71 võng su chi bất diệt hoàng tuyển 46 chương 302 chiến thiết huyết cây to đón gió Còn muốn đánh một trận thắng được mấy trăm triệu kim tệ đã không thể nào Nhìn đặt tại thiết huyết quân đoàn trên người kia đáng thương 300 triệu Hoàng tuyển lắc đầu cười khổ Quá ít Thắng cũng chỉ có thể thu được 3 triệu Còn chưa đủ quét một lần phòng luyện công tiền đâu Không chỉ hoàng tuyển như thế Những thứ kia đặt tiền của người chơi cũng là một mặt khổ bức. Thảo rồi. Đều điên rồi sao? Biết rõ tỷ số bồi quá cao không kiếm được tiền. Vì sao vẫn đặt chú hoàng tuyền á khóc? Sớm biết đi đặt đừng so tài. 125 bội phần tỷ số bồi A. Coi như thắng. 400 ngàn cũng chỉ có thể kiếm 320 không kim tệ. Buồn sầu. Hạ chàng tranh tài không đặt hoàng tuyền rồi lau. Đều không đặt. Đến lúc đó tỷ số bồi ngược lại liền hạ xuống đây là một cách vô giải vấn đề khó khăn. Đều biết Hoàng Tuyền phần thắng đại. Cũng muốn ngồi hắn quá sang xe kiếm ít tiền. Đi nhờ xe nhiều người. Mỗi người có thể phân đến tiền dĩ nhiên là thiếu. Cho tới Hoàng Tuyền đánh thua. Tuy nói mới đánh lưỡng chàng. Nhưng là Hoàng Tuyền kia vô địch bảng hiểu chứ vàng thật sự là quá tác dụng. Chỉ dùng lưỡng tràng thời gian Cũng đã để cho người chơi đối với hắn tràn đầy lòng tin Lòng tin này Làm trận thứ ba trận đấu bắt đầu Làm hoàng tuyển phản tù ti chiến thắng sau đó Càng là bành chương tới cực điểm khoa ha ha ha Lại vừa là dưới đất hang động đá vôi bản đồ đối diện thiết huyết quân đoàn phải xui xẻo đáng thương hài tử Phỏng chừng đời này cũng không dám ngâm suối nước nóng rồi Ở nơi này là suối nước nóng a Một ngàn điểm cố thương Này rõ ràng chính là hỏa táng chàng là thiết huyết quân đoàn mặc niệm 3 phút Các khán giả không có một cái coi tốt thiết huyết quân đoàn Ngay cả thiết huyết quân đoàn các người chơi Cũng không coi trọng chính mình quân đoàn Trong này Cũng bao gồm lão đại bọn họ quách phong Đều chớ tới gần dung nhâm hà Lui về phía sau Đều lui sau truyền tống vừa kết thúc Quách phong liền vội vàng chỉ huy bọn tiểu để lui về phía sau rút lui. Không rút lui không được a lên cuộc bất tử quân đoàn hạ tràng. Quách phong nhưng là nhìn ở trong mắt. Đây nếu là lại bị hoàng Tuyền đem người nổ vào dung nham giữa sông. Về sau coi như không mặt mũi gặp người. May mắn là lựa chọn lớn nhất bản đồ. Hai bờ sông có đầy đủ đất trống có thể để cho bọn họ rút lui. Này vừa rút lui. Trực tiếp rút lui đến khoảng cách dung nhâm hà gần 200 mét vị trí. Rồi sau đó. Một đám người kinh hồn bạc vía nhìn đang từ trên cầu đá chạy nhanh đến hoàng tuyển. cách kia. Chúng ta đứng xa như vậy. Cũng sẽ không bị tạc vào dung nham trong sông đi lên cuộc thu hình ta xem. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nổ bay 40 mễ. Chúng ta cách đây sao xa, xa. Hẳn không có vấn đề nhớ. Một khi bị hoàng Tuyền kỹ năng nổ bay, liền vội vàng trở về chạy. Nhất định phải bảo trì theo dung Nham hà ở giữa khoảng cách trí giả nhớ ký thêm huyết. Ván này toàn dựa vào các ngươi hy vọng không muốn thua quá thảm. Nếu có thể hóa là tốt rồi hóa làm sao có thể đỡ lấy thiết huyết quân đoàn tập hỏa đà kích. Hoàng Tuyền vung lên pháp trưởng. Ma lực súng động. Rồi sau đó, một tòa vung vứt. Mười nhân mười đại sơn xuất hiện ở thiết huyết quân đoàn trận doanh ngay phía trên. Khán lục tưởng là từ thứ ba thì giác quan sát cũng không thấy núi lớn này khủng bố đến mức nào. Nhưng là. Chân chính bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chân chính bị núi lớn này đập xuống giữa đầu. Cái loại này cảm giác bị áp bách. Làm cho tất cả mọi người đáy lòng phát run. Tránh không thoát. Coi như tốc độ mau hơn nữa cũng tránh không thoát. Âm Thái Sơn áp đỉnh âm âm hạ xuống, văng lên đầy trời bụi đất. Ở nơi này đầy trời trong bụi đất. 345 bảy trăm 760 140 Một mảng lớn cao thấp không đều tổn thương con số bắn ra ngoài. Cao đến hơn 3.000 điểm. Đó là đập vào ngu đần lực người cùng mẫn người trên người. Chẳng những trí lực phán đỉnh ra rồi kích dù tổn thương. Còn có thổ thuộc tính Pháp trưởng chuyển hóa tới thổ thuộc tính ma Pháp công kích Hơn 3.000 điểm. Căn bản cũng không phải là những thứ này lực người cùng trí giả có thể chống lại. Miêu sát. Đơn giản như vậy. Cũng chỉ có những thứ kia huyết nhiều thể giả. Cũng chỉ có những thứ kia cao trí lực trí giả. Tài năng miễn cưỡng chống lại Thái Sơn áp đỉnh uy lực. À, à à. Thêm huyết. Nhanh thêm huyết trước đừng để ý thể giả rồi. trước cho mình thêm huyết các trí giả nhất định phải chịu đựng a xem các ngươi rồi đáng ghét lại tới tàn ra vội vàng tản ra biệt tập bên trong chung một chỗ mới vừa thêm xong huyết Quanh một tiếng lại một tòa núi lớn đập xuống lại vừa là một mảng lớn tổn thương con số bắn ra ngoài không xong thứ ba hòn núi lớn thứ tư tòa đại sơn thứ năm tòa Cứ việc thiết huyết quân đoàn các người chơi đã phân tán bốn phía, tận lực giữ một khoảng cách, nhưng là, chịu bản đồ hạn chế, lại như cũ tại mỗi một lần Thái Sơn áp đỉnh lúc rơi xuống, đều là mười mấy tên người chơi sẽ bị đập trúng. Cứ việc thiết huyết quân đoàn các trí giả đang chơi mệnh thêm huyết, cố gắng chống cử Thái Sơn áp đỉnh tổn thương, nhưng là, tổn thương quá cao, tổn thương cũng quá nhiều rồi. thêm không thắng căn bản là thêm không thắng mỗi một lần thái sơn áp đỉnh hạ xuống cũng sẽ mang đi mấy cái thậm chí còn mấy chục cái sinh mạng đợi bụi mù dần dần tản đi làm tầm mắt hồi phục rõ ràng đứng ở trong đám người quách phong một mặt ủy khuất quá hung tàn ngang ngược không biết lý lẽ a một ngàn người quân đoàn mở màn vẫn chưa tới một phút a chết liền chỉ còn lại không tới một trăm người rồi Này 100 người, đều không ngoại lệ, đều là trí lực thuộc tính rất cao cấp tinh anh trí giả. Cũng chỉ có bọn họ, tài năng tại Thái Sơn áp đỉnh cuồng oanh loạn tạc xuống kiên trì nổi. Vẫn còn không xong. Nhìn đến Hoàng Tuyền một lần nữa dơ lên Pháp trưởng Quách Phong không khỏi run một cái. Rời ạ, còn tới thêm huyết. Toàn lực thêm huyết nhất định phải đứng vững kiên trì chính là thắng lợi kiên trì Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng. Đem vậy đại biểu phạm vi công kích vòng sáng xây dịch đến nương tựa vách tường vị trí Rồi sau đó Pháp trưởng vung lên Oanh Một tòa núi lớn rơi xuống Không có tổn hại con số bắn ra Bởi vì sẽ không đập phải người Nhưng là Chính là cái này không có đập phải người Thái Sơn áp đỉnh để cho thiết huyết quân đoàn các trí giả sắc mặt đại biến Không được Tên khốn này muốn đem chúng ta nổ vào dung nhâm hà đây tản ra. Vội vàng tản ra con mẹ nó. Sợ cái cầu. Chúng ta khoảng cách dung nhâm hà còn xa lắm nhớ. Một khi bị nổ bay. Liền vội vàng trở về chạy ý tưởng là không tệ. Nhưng là mọi người không biết là này Thái Sơn áp đỉnh không chỉ có riêng là đánh bay đơn giản như vậy. Này không. Lại vừa là một tòa núi lớn rơi xuống. Vô tư, vẫn là đến gần bản đồ bên bờ vị trí. Lần này, 20% tỷ lệ địa long xoay mình cuối cùng kích phát. Âm cuồng bão sóng trùng kích cuốn bốn phía. Mấy chục đạo thân ảnh vung vẩy cánh tay, lăn lộn, vượt qua vũ trụ. Rồi sau đó, phúc thông phúc thông. Này mấy chục kẻ xui xẻo té xuống đất, xếp thành một cái chỉnh tề thẳng tắp. Phải là thẳng tắp. Khoảng cách sóng trùng kích trung tâm gần đây Sẽ bị đánh bay 40 mễ Khoảng cách càng xa Đánh bay khoảng cách cũng liền càng ngắn Cũng chính vì vậy Này mấy chục người Chỉnh tê xếp thành một đường thẳng Tựa như cùng đứng ở đường đua đường xuất phát lên Chuẩn bị xuất phát chạy bình thường Chạy à, à, à. Chạy không đứng lên cho tới giờ khắc này mọi người mới hoảng sợ phát hiện trên đỉnh đầu quả nhiên nhiều hơn một cách mê mũi ký hiệu khe nằm như thế bị mê mũi ở a này sóng trùng kích còn có thể mây mũi người rời à thế thì còn đánh như thế nào a không được lại tới lại tới lại một tòa núi lớn lăng không hạ xuống vô tư liền dán chặt mọi người mí mắt nện xuống đất